chương hai trăm bảy mươi sáu đám hỏi cực đêm ngày thứ hai đế đâu ngoại phát hiện đại hình biến dị động vật lực công kích kinh người theo phát hiện bắt đầu đến bây giờ đã chết một trăm nhiều dị năng giả quý mặc nôn vâng mệnh dẫn người đi thăm dò tình huống thời khinh khinh cũng tường đi nhưng bị quý mặc nôn cự tuyệt nhường nàng ở nhà cùng bọn nhỏ ngọc nhi thời khinh khinh mất hứng không ngờ như thế nàng về sau chính là bà chủ nhà là đi quý mặc nôn không phát hiện thời khinh khinh tiểu tình tự Tình huống đối với thời khinh khinh đã đến rất nhiều dị năng giả là tỏ vẻ cao hứng hơn nữa có người tự động bắt đầu duy hộ trị an đ ê m này nói toan nói nhân toàn bộ đổi đi thời khinh khinh đối bọn họ thức thời tỏ vẻ vừa lòng xuất ra bồ đoàn ở phía sau ngồi bán nước đá thạch hoa quả việc giao cho con nhóm quý bá như trước cùng ngày hôm qua giống nhau làm d i u kiếm khoản thu nhập thêm nửa giờ sau bên người bọn họ đến cá nhân là hiến thần hắn hướng về phía thời khinh khinh cười thủng tịm sau đó xuất ra bồ đoàn ngồi ở một bên lại ở thân tiền phóng mấy chỉ thủng tiền lời khối băng nhi giá còn tiện nghi thực thời khinh khinh mấy người này tuyệt bích là tới phá này xếp hàng dị năng giả nhóm nhìn xem thời khinh khinh nhìn nhìn lại yến thần do dự không đến hai giây còn có người đi yến thần bên kia thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai cái tiểu buồn hưu rất tức giận khả bọn họ biết chính mình đánh không lại yến thần chỉ có thể ở bán nước đá thạch hoa quả thời điểm chừng hắn liếc mắt một cái có người mua hắn khối băng lại chừng hắn liếc mắt một cái yến thần xem này mẫu t ử ba cái tư thế sinh khí nhưng là không có ngược lại cảm thấy thật thú vị nhi một ngày này bán nước đá thạch hoa quả cũng không như ngày hôm qua bán lượng thời khinh khinh nhường quý bá dọn dẹp một chút bọn họ muốn đánh nói hồi phủ yến thần chặn đường đều đã làm xuất r a cầm lại ra tính toán chuyện gì không bằng đều bán cho ta đi nói xong xuất ra mấy k h ỏ a thập giai đã ngoài tinh hạch thời khinh khinh rất muốn nói chính mình không phải chưa thấy qua tinh hạch nhân tuyệt đối sẽ không thu hắn tinh hạch nhưng này mấy k h ỏ a tinh hạch vẫn là ít có thủy hệ tinh hạch ta hơn nữa yến thần là nàng định nhân lấy hắn gì đó nàng không phải hẳn là cảm thấy đối lý a thời khinh khinh nghĩ như vậy còn chưa có pho chư hành động thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai cái tiểu b u ồ n hữu liền tiếp đón quý bá đem còn lại nước đá thạch hoa quả toàn cấp t i ế n thần hai sòng tiểu nhãn tình xem yến thần hơi kém không đánh dấu thượng coi tiền như giác ba chữ yến thần tiểu ước buồn hắn còn tưởng rằng thời khinh khinh sẽ rất có cốt khí không cần hắn tinh hạch đâu không nghĩ tới hội như vậy thức thời ư n g thế giới này câu nói kia có tiện nghi không chiếm vương bắt đản g thời khinh khinh không biết yến thần ý tưởng đã biết khẳng định hội buồn b ự c thời chi hành cùng thời chi khoảnh cao hứng thu tinh hạch phút cuối cùng còn nói hoan n ê n lần sau quang lâm yến thần này tuyệt đối là hai cái hùng đứa nhỏ yến thần trơ mắt xem hai đứa bé cầm hắn tinh hạch đi lấy lòng bọn họ mẹ không khỏi không nói gì được rồi xem bọn họ mẫu tử như vậy vui vẻ hắn có chút không vui cho nên ở bọn họ muốn lúc đi đưa cho thời khinh khinh một tin tức dĩ năng giả liên minh muốn cùng rét ép đám hỏi n h â n tuyển là yến dương cùng quý mặc n ô n thời khinh khinh nhữ mi quay đầu xem yến thần ngươi theo ta nói này gì chứ yến thần tựa tiếu phi tiếu nói hôm nay quý mặc n ô n ra đế đô thôi h ắ n có phải hay không lựa chọn không mang theo ngươi thời khinh khinh yến thần nói yến dương cũng đi thời khinh khinh cho nên ngươi muốn nói gì